Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay Mười nhất năm 2020 của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Các bạn hãy lại like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện, nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Thằng kia, giờ mày có trả tiền không? Nói tao một tiếng li ôm đầu mà khóc nước nở. Em xin anh, em có là em trả cho anh rồi. Để anh đòi làm gì mà mệt anh ra. Nhưng tại vì em tùng thiếu quá. Con em nó nó đang nằm viện anh à. Bình cầm cây gậy gỗ mà gõ gõ vào tay mình, cao giọng hỏi. Thế bây giờ chú mày tính sao? Chú mày không trả tiền cho anh phải không? Lý quỳ xuống mà van xin. Anh Bình ơi, em xin anh. Em còn con bé nó đang nằm viện nữa anh ơi. Xin anh tha cho em. Có tiền, em sẽ trả cho anh mà." Lý vừa dứt lời, Bén Hủ từ trong nhà chạy ra. "Bà Lý ơi, ba bị sao vậy?" Bình đến thiết, xách cổ áo Lý lên mà quát. "Mẹ mày. Vậy mà mày nói con mày nằm viện à?" Bén Hủ nhìn thấy ba mình bị ức hiếp, bù lu bù loa mà chạy đến. "Chú bỏ ba cháu ra, chú là người xấu, chú là người xấu." Bén Hủ chạy vào mà đánh mà cầu tiền Bình. Bình quay lại quát, con hít danh, biến. Bố mày nửa tao hơn 1 năm nay rồi. Là chơi đánh bài đó, mày biết không? Bé Hữu vẫn ôm chầm lấy chân của Thiên Bình mà hét lên. "Không, chú không được làm hại ba cháu. Trả lấy tiền trả nợ cho chú mà." Lý thấy con như thế mà xót lòng. "Nụ, con vào nhà đi. Ba Lý không sao đâu." Bé Nụ lắc đầu. "Không, không, chú thả ba cháu ra. Cháu báo công an bắt chú đi tù luôn. Thả bố cháu ra." Bình bực mình hất chân phải một phát mạnh làm bé Nụ văng ra đập đầu một cái bốp vào ngay cái cột nhà. Bến Hụ chỉ kịp kêu lên a một tiếng rồi ngã xuống đất. Người Bến Hụ co giật được vài cái rồi im lim, nằm im trên mặt đất. "Nụ, con ơi." Lý chạy đến bên cạnh Bến Hụ. Lúc này Bình cũng đang ngơ ngác nhìn Bến Hụ, nên cũng mặc kệ mà để cho Lý chạy đi. Bình đứng yên quan sát xem Bến Hụ có bị làm sao không. Lý cứ ngồi đó mà lay lay con gái, mãi mà cũng không có dấu hiệu gì cử động cả bất chợt anh ta sượt tay lên mũi con gái, rồi hoảng sợ lùi lại đằng sau. Đã chết. Bé Nụ đã tắt thở. Bình cũng hoảng sợ mà chạy lại bế bé Nụ, định đưa đi bệnh viện cấp cứu thì bị Lý Hến từ xa lao đến mà đấm túi bụi. Đại mày, chính thằng khốn mày đã hại chết con gái tao. Bình vẫn ôm khư khư bé Nụ trên tay mà nói to. Mày im đi, nhanh mang con bé đi bệnh viện. Lý ôm đầu ngồi gục xuống mà khóc thét. Chết rồi, con tao chết rồi còn đâu? Bong Lý cười lên ha ha như một thằng điên. Chết rồi, còn tao chết rồi còn đâu. Mày, mày giết con tao, tao giết mày, tao giết mày. Nói rồi Lý chạy vào trong bếp mà vừa nhặt con dao Thái Lan. Bình biết chuyện không lành nên nhanh chóng chạy vào nhà, toang đặt bé nụ xuống rồi bỏ đi. Hắn nghĩ rủ sao không phải là hắn cố ý giết bé nụ đâu. Vừa đặt bé nụ xuống cái giường sắt cửa sổ thì Lý cầm con dao Thái Lan từ dưới bếp mà chạy lên quát lớn. Thằng kia, mày Mày chết cùng tao, tao tao giết mày." Lý lao đến mà giơ thẳng con dao về phía Bình, định bụng là sẽ đâm chết cái thằng khốn nạn này. Anh ngồi ở Bình biết chút võ nghề nên né kịp con dao mà Lý đâm tới. Khi Bình đâm hụt, Lý càng điên tiết, mày sẽ đến chỗ Bình nhằm chính xác vào đâm. Chẳng may Bình chuẩn bị trước mà tung cước đá cho Lý một cú lùi ngược lại đằng sau, khiến Lý đok điếng. Không dừng lại ở đó, Lý chồm dậy, lần này hắn lấy hết sức lực mà lao đến như con thiêu thân. Lại bị Bình chụp trúng tay mà bẻ ngược ra đằng sau. Lì lấy hết sức lực của một thằng thanh niên 27 tuổi, dáng đau mà chống lại Bình. Vùng con dao về phía Bình, hai người rằng coi với nhau qua qua lại lại. Cả hai đều muốn đối phương ăn chọn con dao Thái Lan thì mấy chịu. Lì quyết tâm lần này phải đâm được Bình cho bằng được, nên anh ta lao đến với vận tốc nhanh, hỏng môi chiêu này giết chết đối phương. Bình thấy trước mắt nguy hiểm nên anh này tránh qua một bên. Làm Lý một lần nữa đâm hụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net